các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 263 263 lạc gia tìm đến ta biết suy nghĩ của gia chủ không sai nhưng ta không thể kéo dài chuyện này được thêm nữa ít nhất thì ta bây giờ cần phải có hướng để tìm kiếm lại huyền cấp linh dược bằng không thì ta sẽ bị luyện đan hội hất cẳng đám người đưa mắt nhìn về phía lạc thanh ngạc hỏi gia chủ, ta bây giờ phải làm gì? Ta thấy người này sẽ không rời khỏi sớm nên trước mắt cứ từ từ quan sát. Nếu như có động tĩnh gì thì ta đứng ra cũng không muộn. lạc thanh ngạc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. bây giờ cứ cho người đến đó t h a m thính tình hình. nếu như thật sự có gì đó không đúng thì ta phải có đối sách trước luyện đan hội. đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau mà không quyết định được nên tiếp tục hỏi gia chủ. người nghĩ phái người nào đến đó là hợp lý nhất, cái này ta cũng đã có suy tính từ trước rồi. Lạc Thanh n g ạ c gật đầu đáp, vừa hay thời gian Tuyết Dung cùng hai người kia sắp sửa xuất quan nên việc này giao lại cho ba người. Nhân cơ hội này, ta muốn danh tiếng của lạc gia ta sẽ tốt hơn một chút khi để ba người ra ngoài tiếp x ú c nhiều hơn. Viên Ngọc Thô mà để ở trong tay quá lâu thì sẽ dần biến sắc. tốt nhất là phải trải qua mài rũa thì mới có thể trở thành một viên ngọc quý. Không biết các vị trưởng lão có ý kiến nào khác không? Đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu trả lời. Chuyện này nghe theo sắp xếp của gia chủ, lại qua thêm mấy ngày. Đến nguyên quân tiếp tục ngồi ở trong hang động và nhàn nhã tiếp đón đoàn người thanh lan thành. đã hơn một tuần. Đế Nguyên Quân nhàn nhã thu về hơn 30 bình đan dược hồi phục và gần 100 gốc linh dược các loại. Cảm thấy bản thân đã chuẩn bị đầy đủ để hắn có thể bình phục hoàn toàn và có chút tiến triển của công pháp, nên hắn nay đã không còn chút tư tưởng gì đến những người ở bên ngoài nữa. Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn Trung niên nhân với vẻ mặt mệt mỏi, lên tiếng: "Ở bên ngoài còn bao nhiêu người nữa?" Đáp lại. Trung niên nhân kính cẩn cúi đầu đáp, thưa tiền bối. ở bên ngoài còn khoảng 20 người, và chắc qua ngày hôm nay nữa thì sẽ có không ít người nữa tìm đến, vẫn còn nhiều như vậy sao? Đế nguyên quân thở dài một hơi, người bây giờ ra ngoài nhận hết đan dược, linh dược và nghe yêu cầu của đám người đó, tiền bối, người chuẩn bị rời đi sao? Trung niên nhân vẻ mặt có chút sìu xuống, hỏi. nếu ngươi còn ở lại đây thì sẽ thu được lợi ích còn nhiều hơn thế này nữa. biết là như thế nhưng ta cảm thấy c h ừ n g này đã đủ làm cái gì cũng không nên tham lam quá như thế sẽ chỉ khiến người khác ganh đua với ta hơn mà thôi. đế nguyên quân lắc đầu với lại ta còn có việc cần phải làm nữa nên sẽ rời đi. nhìn dáng vẻ trung niên nhân có chút không vui đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ nói. ta biết ngươi thời gian này đã thu được không ít nên ngươi hãy cảm thấy thỏa mãn với. Trừng đó, kẻo không lại tự dước lấy h ọ a diệt thân. Trung niên nhân gật đầu rồi đi ra ngoài. Lại thêm hai ngày nữa trôi qua. Kể từ ngày đ ế nguyên quân phong bế hang động và bắt đầu luyện chế đan dược. Và cũng trong thời gian này đã có không ít người thanh lan thành tìm đến hắn để cầu đan nhưng tất cả đều đã bị từ chối. vì họ biết đế nguyên quân sắp sửa rời đi nên ai ai cũng mang theo tâm thế lo lắng và tự trách nếu như họ biết được việc hắn sẽ rời đi sớm như thế này thì họ đã tìm đến sớm hơn nhưng không vì thế mà họ cam tâm rời đi trong suốt hai ngày nay việc đế nguyên quân sắp sửa rời đi đã được truyền đến tai của những thế lực ở thanh lan thành nên họ tức tốc chuẩn bị và đến đây mặc cho những lời đó là thật hay là giả đứng vây kín ở bên dưới đỉnh núi đám người tuy rất muốn được đi lên tới đỉnh để gặp hắn nhưng những ý định của họ đã nhanh chóng bị dập tắt bởi vì bị 20 người đang đứng đợi ở bên ngoài hang động ngăn lại và phần lớn là sợ đắc tội với Đế Nguyên Quân nên họ cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi ở bên phía lạc gia sau khi họ hay tin Đế Nguyên Quân sắp sửa rời đi nên họ cũng không giấu diêm nữa mà bắt đầu có sự chuẩn bị họ bên ngoài phái ba người lạc tuyết dung đến đó thăm dò tình hình trước và sau lưng còn chuẩn bị thêm trong quãng thời gian chờ đợi này họ đã không ít lần đi ra bên ngoài nghe ngóng và bắt đầu len lỏi những lời đồn thất thiệt hướng về phía đế nguyên quân và cũng đã tạo được không ít làn sóng bàn tán của những người ở trong thành nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người đứng ra phủ nhận vì họ đã được Đế Nguyên Quân ra tay trợ giúp nên họ rất tin tưởng vào khả năng của hắn và phản bác lại những lời đồn thất thiệt của lạc gia truyền ra ngoài. Tuy họ không biết là kẻ gian nào đã giáp tâm và bôi nhọ danh tiếng của Đế Nguyên Quân nhưng họ phần nào đoán được là do những thế lực luyện đan sư truyền ra mà thôi và lạc gia cũng nằm ở trong số đó, đứng chen chúc ở trong đoàn người. ba người lạc tuyết dung khó khăn lắm mới đi lên được gần tới đỉnh núi, tuy họ không biết thực hư những lời đồn và tiếng vang của đến g u y ê n quân, nhưng họ cảm thấy tò mò một chuyện là ở một nơi hẻo lánh như thế này lại xuất hiện một vị huyền cấp luyện đan sư với khả năng vượt trội đến như vậy. Ngay sau khi được lạc thanh ngạc giao cho nhiệm vụ đến tìm hiểu, thì cả ba người đã rất là hào hứng. Tuy bản thân không có ý định cầu đ a n nhưng họ vẫn rất vui vẻ đến đây vì chỉ muốn được gặp mặt vị tiền bối mà khiến nhiều thế lực ở trong thành mời chào đến như vậy. Ngay khi họ định đặt chân L N D N S núi thì đột nhiên họ bị ánh mắt của 20 người đứng đợi ở bên ngoài hang động đang nhìn họ với ánh mắt đầy sự tức giận. tuy họ không đánh ra uy áp và khí tức của bản thân ra ngoài nhưng cả ba người vẫn có thể đoán được thực lực của những người này ít nhất cũng phải thiên địa cảnh và đối với thực lực của ba người hiện tại thì việc đối đầu với những người đó là một chuyện vô cùng ngu ngốc nên cả ba người đến với tâm thái vui vẻ và không tỏ ra sự gấp gáp các vị tiền bối cả ba người cúi đầu thi lễ rồi lên tiếng Tiểu nữ sau khi xuất quan thì nghe thấy danh tiếng của vị tiền bối ở trong kia nên tò mò mà tới đây. Ta đ ế không phải để cầu đan hay gây chuyện, nên mong các vị có thể giải đáp thắc mắc của tiểu nữ được không? Ngươi là Lạc Tuyết Dung, đứng ở trong đám người. Bỗng có một vị trung niên nhân nhìn về phía Lạc Tuyết Dung, hỏi: Hai người đứng bên cạnh đây chắc là hai Thiên Kiêu vừa mới nổi? Đúng là vậy. Lạc Tuyết Dung vui vẻ gật đầu đáp, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Đám người âm thầm gật đầu lên. Tiếng tuổi tác còn rất trẻ nhưng đã đạt đến thực lực như thế này rồi, thật khiến bọn ta cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ các vị tiền bối đã xem trọng. Cả ba người cúi đầu đáp. Ta đã đoán được phần nào về việc các ngươi đến đây tìm tiền bối là gì rồi. Một vị trung niên nhân nhìn Lạc Tuyết Dung rồi gật đầu. Ngươi thân là thiên kiêu của lạc gia nên việc ở đây xuất hiện một vị huyền cấp luyện đan sư nên sẽ đến đây tìm gặp là chuyện đương. Nhiên, đắt lại, lạc tuyết dung nhìn về phía trung niên nhân rồi lên tiếng. Tiểu nữ rất tò mò, không biết vị tiền bối đó là người như thế nào, chẳng có gì phải tò mò cả. Đáp lại một người khác lên tiếng trả lời, chắc người cũng đã nghe được những tiếng vang của tiền bối ở trong thành rồi. Bọn ta ban đầu cũng có chút nghi hoặc nhưng càng ngày càng cảm thấy vị tiền bối này rất tinh và ta cũng bị cuốn hút nên mới đến đây. Ta cũng nghe thấy mấy ngày này có một cái tin thất thiệt nói về tiền bối. t u y không biết thế lực nào vì ganh đua với tiền bối mà có thể tung ra những cái tin đồn đáng khinh đó. Chắc các người cũng đã nghe thấy những tin đồn thất thiệt này rồi, nhưng các ngươi cũng đừng vì thế mà bị lái theo dư luận đó. chỉ cần các ngươi được tiền bối ra tay giúp đỡ thì không cần nghĩ cũng tự biết được sự thật nói không ngoa chứ đan dược do chính tay tiền bối luyện chế còn hoàn mỹ và tốt gấp nhiều lần những nơi luyện đan khác tuy chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng ta dám chắc một điều là vị tiền bối này mà ở trong thành thì chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất luyện đan sư thật sự lạc tuyết dung nghe thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng cô tùy chỉ mới nghe qua lời nói của một phía mà chưa được chứng kiến khả năng thực sự của đế nguyên quân nhưng khi nhìn vào biểu cảm của những người này thì họ không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng quá bất ngờ với những gì vừa nghe được lạc tuyết rung vẻ mặt vui mừng thốt ra tiểu nữ bây giờ cảm thấy rất hứng thú nên rất muốn được tiền bối chỉ giáo một chút ánh mắt cô nhìn qua đám người rồi lên tiếng hỏi h ọ Tiểu nữ phải làm gì mới có thể được gặp mặt tiền bối? Đáp lại đám người đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó quay qua nhìn lạc tuyết dung rồi thở dài một hơi đáp chuyện này thì đành phải dựa vào tâm tính của tiền bối chứ thực chất bọn ta không hề hay biết trong thời gian này đã có không ít thế lực vừa và lớn ở trong thành bị tiền bối từ chối thẳng thừng và trực tiếp đuổi đi nên việc nhìn vào thế lực để được xem trọng thì. bỏ qua. bên cạnh đó, ta còn thấy tiền bối chọn người không lệ thuộc vào thiên phú, thực lực mà chỉ là cách ngẫu nhiên, giống như cảm thấy có người nào đó có duyên thì mới được chọn. nói như vậy thì tiểu nữ muốn gặp mặt sẽ rất khó sao? lạc tuyết rung vẻ mặt xiêu xuống, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn h ọ ta thấy tiền bối đối với những người tu luyện như bọn ta mà thôi còn về. Luyện đ a n sư trẻ tuổi có thiên phú như lạc tiểu thư thì ta cũng không dám chắc. Đám người nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp với thiên phú luyện đ a n của ngươi thì ta nghĩ tiền bối cũng sẽ chú ý nhưng ngươi cũng đừng quá hy vọng vào điều đó. Ngay khi đám người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên ở trong hang động truyền ra một hương thơm ngào ngạt và từng cổ khí tức. đan dược, đan sen lẫn nhau phát ra bên ngoài liền thu hút hết toàn bộ ánh mắt của đám người. Ánh mắt họ đầy mong đợi nhìn về phía hang động mà không giấu được sự vui mừng. Tiền bối luyện đan. x o n g rồi, có thể cùng lúc luyện chế được nhiều loại đan dược khác nhau như thế thì cấp bậc luyện đan sư của tiền bối phải cao như thế nào mới có thể làm được điều này? Cho dù có nói là địa cấp luyện đan sư thì ta cũng tin. ngay khi đám người còn đang vui mừng trong sự hân hoan của đan dược thì bỗng nhiên ở sau lưng họ truyền đến từng tiếng bước chân nghe có vẻ nặng nề cùng một giọng nói âm trầm và có phần ghen ghét vang lên cái gì mà địa cấp luyện đan sư tất cả chỉ là lừa đảo mới đúng đám người sau khi nghe thấy vậy thì tức giận ngoái đầu nhìn lại ngay khi họ chuẩn bị lên tiếng phản bác lại thì lạc tuyết dung đứng ở bên cạnh đột nhiên cắt ngang qua Tam trưởng lão, sao người lại tới đây? Son doan hay qua? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu n e t